Sống đã khổ lắm rồi Chết rồi thì đừng chịu khổ làm gì Quan ơi Khấn xong Cụ tiến đến đầu quan tài tắm lên nhang ở đầu áo quan Cây cây đũa vào bên cạnh quan tài Gõ mạnh 7 lần vào áo quan Tượng trưng cho 7 vế của người quá cố Xong xôi cụ ra lệnh cho đám người Ấn xác của anh Khải xuống Lạ thay Cái xác đang co quắp vô hồn Tự dưng Loay hoay thế nào